các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đọc thần bà tỵ chính là đem phụ nữ tập hợp lại để tán gỗ mãnh liệt về đàn ông đấy nha tôi cũng dám đánh cuộc bọn nọ cũng đang tán gỗ về phụ nữ rất là công bằng bệnh chung của nam lẫn nữ cả một cô gái mỹ lệ ném ra những lời này mọi người nhất thời an tĩnh hai mặt nhìn nhau chào đến khi trong nhà đổi một ca khúc mới họ mới tạm thời bỏ vấn đề này lại một bên Rồi chuyển vào trong nhà mà thống khoái uống rượu Đêm khuya Tại party độc thân của đàn ông Đừng nói anh em đối với người không tốt Ở gian phòng đó có một cô gái đang chờ người đấy Đại Tuấn một tay khoác lên vai chú rẻ dép Ái vị nháy mắt hướng dẫn hắn Trẹp đã uống gần say trong tay còn đang nắm một ly rượu Ánh mắt đã không còn nhanh nhạy nữa Ta không thể Hắn dùng một chút lý trí còn sót mà đáp lại Đây là lần phóng túng cuối cùng của người trước hôn nhân. Ta đã bỏ ra 200 đô la, nhanh đi. Đại Tuấn cổ suý, thậm chí còn chủ động đài hắn hướng tới cánh cửa kia. Chép lào đảo đi hai bước, vừa đúng lúc bắt gặp phải lăng thiên tức từ trong toilet bước ra. Thiên tức à, trời có vui vẻ không? Dép chủ động kêu lên. Rất tốt. Lăng thiên tức sờ sờ điện thoại trước ngực, xác định điện thoại di động vẫn ở bên người. Nhưng giấy lau trong toilet không còn nữa Anh đang định gọi phục vụ tới đây Em cũng không phải là muốn đi toilet đâu Chết đem chú ý của bạn tốt Đem toàn bộ phiền não trong lòng Nói cho Lăng Thiên Thức nghe Lăng Thiên Thức cất tiếng hỏi Cho nên bây giờ em phải đi sao Nét mặt của Chết Hiện ra tiên dãy rùa Em cũng không biết Có một chút cảm giác tội lỗi Em cảm giác là mình cần cái này sao Lăng Thiên Thức một tay vịn hắn Hướng tới cửa ra vào mà bắt đầu đi tới. Em cũng không biết nữa. Về mặt của chết mờ mịt. Giáp à, em yêu cô gái ngày mai sẽ trở thành vợ của em sao? Lăng thiên tước cắt tiếng hỏi. Em yêu cô ấy. Giọng điệu nói chuyện của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Vậy thì em không cần cùng với cô gái kia. Có cái gì trong tình yêu đáng giá hơn là sự tôn trọng và quý trọng chứ? Lăng thiên tước mang hắn đi tới xe thề thao sang trọng của mình. Chép dương to cặp mắt không ngừng gật đầu. Đúng vậy. Em vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại em cuối cùng cũng rõ ràng cái cảm giác cặp quỳ vừa rồi là cái cảm giác, giác gì rồi. Vậy thì có muốn anh tiến em về không? Cảm ơn anh. Hy vọng anh có thể trở thành chồng của chị vợ em. Chép ngồi vào trong xe. Nói xong câu đó đối với Lăng Tiên Tước thì liền ngã đầu ra sau nằm ngủ. Nghe xong lời của hắn, Lăng Tiên Tước ngồi vào xe. Ngày người, người ức chừng mấy phút, trọng nháy mắt, hắn cứ nhiên không muốn phản bác lời của chết nói. Tự cười nhạo chính mình, làng thiên tức quyết định đem cái này ném ra sau đầu, phát động động cơ rồi thúc chân ca, xe thể thao lập tức chạy nhanh đi. Hắn tin tưởng rằng, chờ khi trở lại Đài Loan rồi, thì tất cả những cảm giác cổ quái ở nơi này sẽ biến mất, sau đó tất cả mọi chuyện sẽ trở về vị trí ban đầu. Sẽ không uống say ư? Làng thiên tước một tay kéo tiểu phủ qua Cô đã không có cách nào tự đứng ngay ngắn Lạnh lùng quét mắt nhìn một ngật ma phòng Tràn đầy những người phụ nữ đang uống say Chị vốn định là không có ý định uống rượu đâu Là em đã dùng một chút biện pháp Để cho chị uống không ít đấy Tiểu linh cặp mắt tránh tráng say Nhưng lời nói vẫn đang còn nửa tỉnh táo Làng thiên tước lạnh lùng nhíu mày Không có nhằm chán đến mức đi hỏi chính xác dụng ý của cô dâu Nhanh chóng mang tiểu phù ra khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức ốc. Đột nhiên hắn dừng lại một chút quay đầu hỏi. Có cần cùng nhau trở về hay không? Tiểu Linh sừng suốt một chút rồi mìm cười trả lời. Em có xe riêng? Anh chỉ muốn nói cho em biết là chú rể đã về nhà rồi. Lăng tiền tức hy vọng hôn lễ ngày mai sẽ hoàn mỹ vô khuyết bởi vì đó chính là hy vọng của tiểu phù. Ngoan như thế sao? Tiểu Linh có một chút kinh ngạc. Rồi cảm ơn anh vài chục phút sau tiêu vô thuận lợi trở lại trên giường lang thiên tước đứng ở cuối giường hai tay quanh trước ngực vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chăm vào người con gái đang ngủ quên trời quên đất hắn nên làm sao với cô đây nhìn chuyên chú cô như vậy hắn vẫn không có cách nào xác định liệu sau này cảm giác cổ quái đó sẽ biến mất hay không tệ nhất là chính hắn có sờ cảm đáp án kia hắn sẽ không thích một chút nào tôi không thể uống được nữa tiểu phù đột nhiên nhúc nhích ở trên giường không an phận mà kéo kéo lễ phục xinh đẹp sẽ không ai ép cô uống rượu đâu lăng thiên thức ở đây nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net